Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Hơn nửa loại cảm giác khí tức sinh mạng kia cũng tuyệt đối không sai lầm Cộng thêm bài xích của nhẫn trữ vật Thì rõ ràng bên trong yêu đen này đã sinh ra sinh mạng Con bà nó Đây là tình huống quái gì vậy nhậm kiệt cũng rất mơ hồ mờ mịch Nhất là vừa rồi thần thức dò xét được